Trận tập kích vì miền Nam Một ngày cuối tháng 7 năm 1985, giữa giờ nghỉ giải lao, trong buổi nghe đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí Thư Thành Ủy, truyền đạt nghị quyết 8 Bất ngờ, thật bất ngờ từ xa đi tới xuất hiện trước tôi một khuôn mặt rất giống, giống một cách lạ lùng, một người bạn mà trong tôi Mãi đến bây giờ vẫn còn động lại hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua Trước khi máy bay cất cánh chi viện cho chiến trường trị Thiên Xuân Mậu Thân năm 1968 Tôi đứng dậy Xin lỗi, có phải chị là Tân? Hơi sững sờ vì ngạc nhiên, chị đáp Dạ phải Chắc chị không nhớ tôi Dạ, đó là chị Vương Thị tần Phó giám đốc sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh Trong bộ quần áo bà ba giản dị Tóc bới gọn ở phía sau Thoạt nhìn Nếu không phải là một phụ nữ Thì với nét mặt ấy Chắc chắn tôi sẽ kêu tên anh Nguyễn Văn Bang Tôi tự giới thiệu Và nói rõ mối quan hệ của tôi với Bang Tôi hỏi Chị có khỏe không? Anh ấy thế nào? Một thoáng buồn hiện lên trên nét mặt Nhưng vẻ cương nghị của một người có nghị lực cao trở lại rất nhanh Chị đáp Tôi cũng bình thường anh ạ Chồng tôi Anh Bang đã mất Sau khi đi thực tế ở chiến trường về Còn cháu Phan đã học lớp 8 rồi Chị hai hiện giờ công tác ở đâu Anh hai còn tại ngũ chứ chị Chị My hiện làm ở bưu điện thành phố Anh Phan định là đại tá còn đang tại ngũ. Em Lan ở đâu? Gia đình ra sao? Vương Lan ở nhà xuất bản thành phố. Chồng nó, cậu Văn là phó giám đốc công ty cấp nước. Còn chị Ngọt? Tôi hỏi. Chị ấy hiện là phó giám đốc ngân hàng thành phố. Ba má hiện giờ ở đâu chị? Có mạnh không? Ba đã mất. Má hiện giờ ở với chị Ngọt anh à. Trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù lớn nhất của thời đại, chỉ riêng gia đình chị thôi đã mất hai người thân yêu nhất. Vậy đó, tôi bồi hồi, chợt nhận ra một tiếng thở dài khe khẽ của chị. cuối năm 1954, sau hiệp định Geneva tại vùng cái nước thuộc tỉnh Bạc Liêu, các chiến sĩ bộ binh, pháo binh, thông tin thuộc các đơn vị chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ tập trung về đây để biên chế lại thành một đơn vị lớn, chuẩn bị tập kết ra miền Bắc. Đó là trung nàn 3, sau này đổi tên thành trung đoàn 660 thuộc sư đoàn 338, một sư đoàn chủ lực của Nam Bộ. Hôm đó, tôi đang ngơ ngác trước cảnh đẹp của một vùng sân nước, chân bước lên nấc cao nhất của chiếc cầu bắc qua con rạch. Với tay vịn theo hàng cây được cột dọc theo chiếc cầu khỉ, mắt nhìn hai bên bờ, hàng dừa mọc nghiêng phủ xuống mặt nước tấp nập xuồng ghe, phía trong căn nhà lá đơn sơ, thấp thoáng bóng người. Vài khoác chiếc ba lô, áo bà ba, quần cụt, chân đất, lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên chán, miệng khát cồn cào. Tôi bước những bước dài, nhào vô một căn nhà lá, mà ở đó có rất đông các chiến sĩ khác cũng giống tôi, uống một hớp nước sông định trong chiếc khạp. Thì, một anh bước tới, rằng lấy chiếc gáo bằng sọ dừa trong tay, mặt hất lên. Máu nóng như được tăng áp suất rất nhanh, dồn lên đôi mắt. Tôi lùi lại một bước định lấy thế thì anh ta bước tới sát bên, một tay chụp mạnh lấy vai tôi, tay kia để lên ngực trái tôi, kéo vào lòng. Anh ta nói: đừng, chúng mày vô đây, utu, uống nước sông đau bụng. Xin chú thích, utu nghĩa là uống trà quạo, trà đặc, thật đặc. Anh ta vỗ vỗ cái bụng và làm bộ nhăn nhăn cái mặt. Đến bây giờ cơn nóng đã dịu, tôi để ý. Anh ta có bộ mặt không đến nỗi, không đẹp trai nhưng dễ coi, đôi mắt sắc xảo, cặp môi coi cũng được, nhưng chỉ phải cái lỗ mũi hơi to. Tôi nghĩ bụng. Ở với ông này, mình phải ngủ bìa ngoài, nằm trong, anh ta thở hết không khí mất. Tôi và bang quen nhau trong trường hợp như vậy, chúng tôi được biên chế ở cùng một đơn vị, trên chỉ định. Anh ta làm tiểu đội trưởng, tôi là tiểu đội phó. Khi đó, chúng tôi đều ở vào tuổi 18 đôi mươi. Một hôm, tôi và bang cùng đi răng câu trên một chiếc xuồng ở sông Ân Đốc. Hai đứa nằm gác lên nhau, ngắm nhìn trăng sao, chờ đến giờ thăm câu. Bang tâm sự với tôi. Quê mình ở tận ngoài Bắc, vùng Hà Đông, nơi có nghề dệt lụa nổi tiếng cả nước. Ba mình là đảng viên Cộng sản. Năm 1938, cơ sở bị lộ. Các đồng chí tham gia bị bắt. Trong đó có hai người cậu ruột của mình. Sau đó ít lâu, các cậu thoát ra khỏi nhà tù, vào Sài Gòn, tiếp tục hoạt động. Ba bị quản thúc ở Quảng Ninh. Theo lời dặn của ba, má dẫn cả nhà vào Sài Gòn. Theo các cậu từ giữa năm 1940. Lúc đó mình mới được 5 tuổi. Tên thật của mình là Vương Trọng Sinh, tham gia bộ đội, lấy tên là Nguyễn Văn Bang. Mình có bốn chị em gái, cũng nằm trong diện đi tập kết ra Bắc. Một làn gió mát thoáng qua, xuồng lắc lư, mặt nước gợn lên những đợt sóng vỗ nhẹ lập bập vào dạng dừa nước, ánh lên những vẹt sóng như lân tinh ở trên mặt nước rất đẹp mắt. Bang nhìn sâu vào không gian. Xây sư kể cho tôi nghe những năm tháng oanh liệt của cuộc đời trai trẻ Khi còn là chiến sĩ bộ binh thuộc tiểu đoàn 410 Một tiểu đoàn chủ lực của Nam Bộ Năm 1952, trong một lần trống càn quét ở một vùng giáp danh Khi đó, bang làm nhiệm vụ trinh sát cho một đại đội bộ binh Vai đeo khẩu cạc bin Vừa tới mép con lộ, đang rào bước Thì một loạt đạn thom sân bắn chéo từ trái tới Bàng kịp nhào tới một mô đất, lan một vòng xuống rãnh sâu. Chưa kịp tháo súng ra khỏi vai, thì bọn chúng kéo đến rất đông, đứng lố nhố trên mặt đường. Phải tìm cách đánh lừa chúng và rút khỏi nơi đây. Bàng suy nghĩ rất nhanh, nương nhẹ theo mép nước, anh chém về vào giữa đám ô rô sát nơi chúng đang đứng, toàn thân ngâm mình trong nước. Chỉ lỗ mũi là ở trên mặt nước, hai bàn chân bám chặt xuống đất. Một tay ghi bụi ô Vậy mà cơ thể anh vẫn cứ muốn nổi lên Xin chú thích Chém về Tiếng địa phương chỉ sự nấp trốn ở dưới nước, phát bờ sông. Đứng ngay ở phía trên nơi bang đang nấp Tên chỉ huy tay vung khẩu súng ngắn ra lệnh Đứa chạy lên trên, đứa xuống dưới Nơi bang nhào xuống Chúng vạch cỏ tìm Chúng dậm nát hết cả đám cỏ mà không thấy Nó mới ở đây mà Một tên nói, hay là không phải. Tên khác nghi ngờ, đứa nào đổ súng. Tên chỉ huy hỏi, dạ em. Có chắc không? Dạ chắc, hay là nó lụi xuống đây. Thằng chỉ huy nghi ngờ, nơi bang đang nấp. Một loạt súng bắn sát nơi bang đứng, nước và sắc cây ô rô bắn tung tué khắp xung quanh. Có viên chỉ cách anh gan tấc và liên tiếp hàng chục loạt. Bắn nát đám ORO chỗ anh nhào xuống đầu tiên chúng hối thúc nhau chửi bới thô tục thật là một lũ ngu dốt thấp hèn lỗ mãng bang mỉm cười khinh bỉ từ trong đám ORO tay trái nắm chặt khẩu súng tay phải cầm lựu đạn sẵn sàng nếu bị lộ thì cho trái lựu đạn bay trước đến đám lính đang đứng tụ tập sau đó tới khẩu cạc bin và hai băng đạn chúng nó khó lòng đến gần anh Rồi nó rút chứ? Tôi hỏi. Ờ, nó ở một lúc, rồi tên chỉ huy ra lệnh rút về. bang tiếp tục kể. Chờ đến khi tính chân nó xa dần, mình bò lên và đi theo bọn địch. Thời cơ tốt quá, đánh thôi. bang hạ quyết tâm. Bọn chúng đi phục kích. Bây giờ, trên đường trở về, vai đeo súng, tay đung đưa điếu thuốc lập loè. Nói chuyện dâm gian không đề phòng và không hề biết, Bang ở phía sau chúng một quãng rất ngắn trong tầm ném lựu đạn. Bang vẫn men theo chúng, cho đến khi bọn chúng rồn lại, chuẩn bị qua một chiếc cầu bắt ngang một con mương, thì quả lựu đạn của anh bay tới chính xác. Một tiếng nổ in tai, một số tên chết và bị thương. Bang dựa vào cây mù u kéo cỏ liên tiếp gần trục phát gạc bin, một số tên nữa bỏ mạng. Bấy giờ, bang đàng hoàng khoác xuống sau lưng, nhảy xuống con rạch, lặn một hơi co bên kia, lẩn vào dạng dừa nước, trở về đơn vị. Nghe tiếng sóng vỗ vào dạng dừa nước hôm nay, tàu nhớ trận đó quá. Bang nói rồi ngửa mặt lên trời trầm ngâm. À, ra vậy, anh kể lại cho tôi nghe trận đó. Đêm nay, trên chiếc xuồng hai đứa đi răng câu, bên dạng dừa nước, chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Tôi biết, anh cũng như tôi, thật sao xuyến khi phải tạm xa nơi mà chúng tôi để lại không biết bao nhiêu kỷ niệm oanh liệt của một thời trai trẻ tràn đầy sức sống và chiến đấu. Những ngày còn ở lại mảnh đất tận cùng của Tổ quốc trước khi lên tàu ra Bắc, trong chúng tôi có hai tâm trạng ngược nhau, đó là muốn đi để biết đây biết đó, dù sao thì cũng chỉ có hai năm là trở về. Nhưng trong lòng như có một cái gì đó xốn sang Phải xa nơi mà những năm tháng của tuổi trẻ dọc ngang, tung hoành, kẻ cũng tiếc Nhưng cái làm chúng tôi bị dị hơn cả Là sự chăm sóc của bà con, cô bác nơi chúng tôi đóng quân Các má ngày đêm chăm sóc chúng tôi từng bát cơm, trái chuối Vá lại cho chúng tôi chiếc áo, cái quần Và hơn hết Là những lời dặn dò như là một lời hứa của người ở lại Điều đó làm cho bước đi của chúng tôi như trực lại Thành thật mà nói Khi đó chúng tôi nào biết được tâm địa độc ác của kẻ thù Làm sao chúng tôi có đủ trình độ để nhận ra bản chất của chúng Trên phổ biến chúng tôi chỉ tập kết hai năm rồi trở về Chúng tôi cũng tin như vậy Ngày 6 tháng 1 năm 1955 Đơn vị chúng tôi tập trung xuống xuồng của dân Đưa ra cửa sông ông Đốc Lên chiếc tàu của bạn Mang tên Akhangen ra miền Bắc Tôi không ngờ Một anh lầm lì Đánh giặc gan dạ Vậy mà khi bà má Má tư chủ nhà nơi chúng tôi đóng quân nói Các con đi ráng Học hành để trở về Các má Chờ từng ngày Trước câu nói đứt quãng của má Anh lại là người đầu tiên khóc. Tôi cũng xúc động, chảy nước mắt. Cả tiểu đội tôi, ai cũng khóc. Chúng tôi đâu có biết. Má chỉ đếm từng ngày, đến con số 1130, thì bọn Mỹ đã giết má. Vào tháng 8 năm 1958, bang và tôi được gọi lên gặp chính ủy trung đoàn, rồi chính ủy sư đoàn. Chúng tôi được chọn đi học bay, Được điều về không quân Phải nói là chúng tôi rất sung sướng Bởi vì cả đời chúng tôi không bao giờ dám nghĩ tới Tôi vẫn tưởng phi công là những người rất đặc biệt Có một cái gì đó phi thường mà người bình thường không thể vươn tới được Và những chiến sĩ quê ở Nam Bộ như chúng tôi Lại có một may mắn quá sức tưởng tượng Chúng tôi lại là những chiến sĩ con em của Nam Bộ đầu tiên được chọn đi học bay Để bảo vệ bầu trời tổ quốc mình Và lại một lần nữa, tôi và Bang lại cùng nhau tập bay trong cùng một đơn vị. Một lần, trong một chuyến tập bay, do sơ suất của người chỉ huy, Bang hạ cánh khi chiếc máy bay vừa chạm đất thì một chiếc khác hạ cánh ngược chiều. Hai chiếc máy bay cánh quạt tuy tốc độ không lớn, nhưng đâm đầu lại với nhau. Bang đang khoái trí vì một động tác hạ cánh rất đẹp, chợt nhìn ra phía trước. Ôi, cái gì kìa, một chiếc máy bay sao lại đâm đầu vào máy bay mình nhanh như vậy? Anh chớp mắt, định thần xem có nhìn nhầm hay không, thì hai chiếc máy bay đã ở rất gần nhau. Nếu không xử lý, tức khắc hai chiếc đâm vào, thì... Rất nhanh, bang đạp chân phải, chiếc máy bay của bang đang có đà chạy thẳng, bỗng rẽ ngang ra bìa cỏ. Phía trước là một cái hố sâu, chiếc máy bay như con ngựa bất kham lao thẳng đến cái hố, nó cắm đầu xuống hố đất. Đuôi máy bay trồng ngược lên trời Từ trong phòng đợi nhìn ra Tim tôi như thắt lại Bàng hoàng Không tự chủ được mình Tôi băng qua dãy cỏ Vượt qua mãi trống đầy dây thép gai Mình và bùn nước Nhào tới chiếc máy bay của bang Trong bụng đoán chắc là Bang không còn sống Tôi chờ đợi một hình ảnh khủng khiếp Một tai nạn còn nguy hiểm hơn nhiều So với một tai nạn giao thông Nhưng khi đến nơi Tôi không nhịn được cười sau khi tháo dây chẳng ở đùi và ngực, xoay người ngồi trổng hổm trong bùn lái. Bang sơ tay vẫy tôi, chỉ cái cửa ra. Chiếc máy bay cắm đầu, toàn bộ nắp bùn lái áp chặt vào thành đất. Bang không tự ra được. Tôi và một vài anh em vừa chạy tới đẩy đuôi, hất về phía sau, nhảy xuống lôi bang ra. Có sao không anh ba? Tôi hỏi đùa. Vì anh có tới hai cô em gái đang học ở trường học sinh miền Nam số 4 ở cạnh cảng Hải Phòng. Mấy lần anh dẫn tôi tới thăm. Giống té ngựa vậy thôi. Tao vừa thấy cái hố đạp mạnh phanh nhưng không ăn. Nó lao tới miệng hố. May mà dây chẳng tao cột chặt. Chỉ hơi u đầu tí thôi. Và ban cười. Cái cười mới hay làm sao. Hồn nhiên như không có gì xảy ra. Tôi nghĩ bụng. Thật là một anh chàng dũng cảm. Cái u đó phải mất ít nhất một tuần lễ mới lành. Chắc là đau lắm. Vậy mà anh vẫn cười. Cười thật sự. Chứ không phải gượng gạo gì. Năm 1968. Tết Mậu Thân. Tiếng súng của quân và dân miền Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Khởi đầu bằng cuộc tập kích vào thị xã Buôn Mê Thuột. Rồi lan khắp cả thành phố, thị xã ở miền Nam. Đặc biệt. Là cuộc tổng tấn công của quân giải phóng miền Nam vào thành phố Sài Gòn và Huế, đến với chúng tôi như nắng hạn gặp mưa đầu mùa. Hàng ngày, các bản tin rồi các bài bình luận trên đài như rót vào tai những lời ngọt ngào. Chúng tôi nuốt từng lời của anh sướng ngôn viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, hồi hộp theo dõi từng diễn biến trên chiến trường với một sự náo nức, hy vọng tràn đầy. Chưa bao giờ chúng tôi có một hy vọng mãnh liệt đến như vậy. Một hôm, tôi đến và ngủ lại với bang Đã lâu lắm rồi hai đứa mới nằm với nhau Bang ôm tôi, một chân gác lên bụng Cái bụng tôi thường vẫn đau Và chiếc đùi của bang đè lên đã làm dịu cơn đau dạ dày rất nặng của tôi Chúng tôi nói chuyện với nhau bên chiếc đài bán dẫn mở vừa đủ nghe Chiếc chăn bông trộn với hơi ấm của hai đứa Đã bắt đầu nóng lên một cách dễ chịu Tôi hỏi Chị ngọt khỏe không anh Bang? Có tin vui gì chưa? Bang nheo mắt cười. Tôi hiểu. Ôm tôi vào lòng. Bang kể chuyện gia đình anh bằng một giọng hài lòng, sung sướng của một người tràn trề hạnh phúc. Hơi nóng từ miệng Bang, phả vào cổ vào gáy tôi, âm ấm. Mình đã bàn với vợ mình, nếu sinh con trai thì đặt tên là Quốc, còn con gái đặt tên là Khánh. Quốc là nước, là tổ quốc. Còn Khánh là ngày mở đầu, ngày lễ là sự vui mừng. Mình hy vọng sau này con trai mình lớn lên sẽ là một chàng trai đầy đủ nghị lực. Nó sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn để tiến lên như tổ quốc mình. Trải qua hàng ngàn năm chiến đấu vẫn tồn tại một cách kiêu hãnh. Còn con gái, mình muốn nó giống vợ mình, luôn luôn tươi đẹp và thanh cao. Một bài hát như rót vào tai chúng tôi. Mùa xuân về trong chiến khu, tim chim rừng vang hoa thắp nơi Mùa xuân về trong chiến khu, gió đưa cây rừng cành lá bí hú, hú, hú chim hót mừng, mùa xuân thắp nơi Vân là hát tặng ca Sai người sang ngang, tôi nhận ra anh đang mỉm cười bên tay tôi. Bài hát réo như tiếng chim. Tôi nhớ này, hoa khắp nhà thì em cùng chim chim đời anh sống qua Ta đón xuân Từng vừng cờ hoa đón mừng Nhưng người dân ta trẻ già Chúng ta tràn hòa hát một bài ca Vào giữa năm 1961 Khi tôi đi học ở nước ngoài về thì bang đã trở thành một phi công xuất sắc. Anh có kỹ thuật bay giỏi, đã hoàn thành tất cả các khoa mục bay trên máy bay vận tải quân sự và bay một số chuyến bay công vụ trong nước. Một buổi sáng chủ nhật, mới chớm hè mà trời đã oi bức. Mặc dầu đã hơn 6 giờ, vẫn còn nhiều người ngủ ngoài hiên. Trên hành lang hoặc ở vỉa hè, họ đã quá mệt mỏi vì cái nóng đầu hôm. Từ Bạch Mai tôi đạp xe đến sân bay Gia Lâm thăm bang và các bạn cùng học trước đây ở Cát Bi, khóa học bay đầu tiên trong nước. Chúng tôi ngồi với nhau, vui vẻ nhắc đến những buổi học vỡ lòng, học khí động, học động cơ, rồi học khí tượng. Cái gì đối với chúng tôi cũng mới, bài nào thầy giảng cũng thấy lạ. Từ những chiến sĩ bộ binh, chân đất đầu trần, quần nhau với giặc bằng súng trường, học qua loa vài buổi là sân vào trận mạc. Bắn chật, rồi bắn chúng chỉ vài lần giáp chiến Bây giờ, một lãnh vực mới, một binh chủng hiện đại Nó đòi hỏi người lái máy bay phải có trình độ văn hóa Phải biết cặn kẽ, không chỉ những thao tác cụ thể Mà phải biết do đâu có những thao tác đó Vì sao máy bay bay được, ai nâng nó lên trời Rồi cái gì cản trở đến bay Đó cũng chỉ mới là những điều hết sức cơ bản Chiến đấu trên không thực tế là một cuộc đọ sức mạnh của khoa học, kỹ thuật, đọ sức mạnh của lòng dũng cảm và trí tuệ. Nếu không được trang bị một kiến thức đầy đủ, làm sao có thể đảm đương được nhiệm vụ? Chưa kể, phi công phải có một thể lực hoàn chỉnh để đương đầu trước mọi thử thách, mà bất kỳ trong một trường hợp nào. Cũng không được để sai lầm. Một chiếc ô tô, xe bị hư, hoặc tài xế lúng túng, thần kinh rối loạn. Chỉ cần một động tác thắng gấp Và yên trí nằm nghỉ Cho đến khi tỉnh táo Còn ở trên trời Không hề có một nhà ga nào cho máy bay tạm nghỉ Không hề có một đám mây nào Dù to bao nhiêu Để cho máy bay đậu lại xả hơi hay sửa chữa Hàng không Điều đó nghĩa là Phải có mức độ hoàn chỉnh tinh xào Cao nhất về kỹ thuật và thể lực Và vì vậy Yêu cầu chúng tôi phải học Phải tập, phải thành thạo Ăn mấy chiếc bánh quy, uống tách nước trà Bắc Thái với bang và các bạn. Tôi hỏi. Anh bang có tin vui, cho tôi biết với. Bang vỗ vai tôi. Sắp có rồi, hôm nào rảnh qua đây tối thứ bảy, anh kể cho nghe, cũng mùi lắm. Chị ba mày có cái tên rất hay, sau này ở nhà nấu chè không cần đường, vẫn. Tôi gặn hỏi. Nhưng bang một mực không nói hở ra một tí gì. Với lý do là còn đang trong thời kỳ mà ảnh mới dám chắc có 50% về mình Và đang hứa giữ lời bí mật đến cùng Tiếng trị sướng ngôn viên trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam Đọc bản tin giọng rồn rập thúc dục Xoay người sang anh Bang, tôi hỏi Anh Bang, anh thấy tình hình thế nào? Nóng ruột quá Nghe trên đài, với những nhận thức của mình thì đã bắt đầu có khó khăn Bọn Mỹ có đủ vũ khí hiện đại Còn chúng ta thì chỉ có bộ binh, pháo binh Với một số lượng nhỏ xe tăng Vấn đề là thời cơ và yếu tố bất ngờ Tôi nói Đúng vậy Nếu trên cho bọn mình xuất kích Với số lượng bom trên một chiếc máy bay Ít ra cũng diệt được một trung đội địch Mình mong được đi chiến đấu Bà con ở trong đó Đã chịu quá nhiều hy sinh Rồi anh ngồi bật dậy Kéo tôi ngồi dậy theo Cậu còn nhớ má tư không? Tôi gật đầu Anh nói liền một hơi Má hy sinh rồi Cách đây mấy ngày Anh Sáu Con má tư gia kể lại Mình thương má quá Tôi với tay Lấy chiếc chăn bông quảng qua vai hai đứa Tựa lưng vào tường chăm chú nghe bang kể Giọng nghẹn ngào Đứt quãng Hôm đó Sau khi cho máy bay ném bom Tàn phá cây cối Phạt băng những cây dừa Hàng dừa nước dọc theo sông sơ sát Nhà cửa tan hoang Tiếp theo Bọn Mỹ cho hàng chục chiếc máy bay ném bom napal Lửa cháy rừng rực khắp xóm làng Thiêu cháy những gì có trên mặt đất Rồi trên sông Hàng chục tàu Chúng chia nhiều hướng Bắn hàng ngàn đại pháo Hủy diệt những gì còn lại Má Tư cùng với bốn đứa cháu nội ngoại Kịp chạy ra ngâm mình dưới dạng rửa nước Thì từ trên tàu chiến Tên chỉ huy Mỹ dơ chiếc ống nhòm, với đôi mắt rắn lục, nó thấy má và các cháu. Tên Mỹ hạ lệnh cho tên lính Ngụy dê khẩu 12 ly 7, bắn một loạt dài vào đồng bào của nó. Và má đã chết cùng với các cháu. Trong ớt ức, ức, bang nói bằng một giọng đầy nghẹn ngào, bọn hèn mạt. Tôi biết, bang cũng như tôi. Má bị giết hại là một đau đớn không gì sánh nổi. Suốt đêm đó, tôi và bang nhắc đến má, nhắc đến bà con cô bác, nhắc đến bữa xuống sường ra bến tập kết, nhắc đến những kỷ niệm cháy bỏng của quê hương và ý nguyện đi chiến đấu. Ý nguyện được mang máy bay rồi bom lên đầu kẻ thù đã giết hại đồng bào miền Nam thôi thúc bang mãnh liệt. Ước gì, trên ra lệnh cho mình đi chiến đấu. Có lẽ mình sung sướng còn hơn mình được chọn đi học bay. Mấy ngày liền không ngủ được, nôn nao lạ lùng. 16 giờ, ngày 12 tháng 2 năm 1968. Tôi có mặt ở sân bay Gia Lâm để kiểm tra lần cuối cùng kế hoạch tác chiến do quân chủng giao cho trung đoàn. Trời rét đậm, lất phất những hạt mưa phùn, cái rét như tăng thêm thấm vào da thịt tê tái. Khoác chiếc áo bông đại cán Dày cột vẫn không đủ ấm Tôi ké chiếc khăn quàng cổ lên cao một chút Để che bớt ngọn gió hun hút từ phía bắc thổi đến lạnh bút Chân nệ gót dày ra lột cột trên dãy sáu chiếc máy bay đã xếp hàng chỉnh tề bom đạn lắp đầy đủ Hàng hóa đã xếp xong Hai tay cho vào tứ quần Đầu cúi xuống đất Tôi bước đi từng bước Trong đầu miên man ba suy nghĩ Bỗng một người từ phía sau nhào tới Dùng tay khóa đầu tôi bằng một miếng võ hiểm, không sao cựa quậy được. Tôi biết ai có thế võ đó, năn nỉ. Thôi mà anh, đau quá. Nhại giọng miền Nghệ An, anh ta hỏi. Độ mi biết ai rượng Nghĩa là, đố mày biết ai đó? Tôi bật cười. Anh ba, tôi đang chờ anh đây. Bang xoay người tôi lại như thể với người yêu anh ôm tôi siết chặt và hôn liền mấy cái càng đẩy ra bang càng ôm chặt hơn nhớ mày quá được đi đánh trận này đã thiệt tụi mình vào trong hang ga đi xin chú thích hang ga là nơi để máy bay có mái che thường là nơi để sửa chữa bang trao cho tôi chiếc kẹo và bao thuốc lá điện biên mang về cho anh em hút kẹo ăn liền đi tôi bắt chiếc kẹo mềm Loại kẹo dành cho phi công ăn tráng miệng Ngắm nhìn bang trong bộ quần áo bay mùa đông Chiếc áo lót cao cổ bằng tơ hóa học màu xanh dương Anh đẹp lạ lùng Đôi mắt long lanh như muốn nói với tôi Anh ba mày đã đạt được nguyện vọng Đã được đi đánh giặc Trải tấm bản đồ chiến đấu của không quân Trên đó vẽ các đường bay Và các tình huống xử trí khác nhau Tôi hỏi Anh xem có vấn đề gì cần bàn thêm không? Rõ cả rồi, các điểm kiểm tra đều chọn khá tốt, mình rất tin tưởng. Xin chú thích, điểm kiểm tra là một điểm trên mặt đất rõ rệt như một thị trấn, một ngã ba đường, ngã ba sông hoặc mỏm núi cao để xác định vị trí và để kiểm tra xem bay có đúng hướng không. Tôi ôm vai bang, kéo anh vào sát hơn, hơi ấm của bang đã chuyển sang người tôi và... Anh đã đọc cho tôi hai câu thơ, mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Đời đẹp nhất là được đi chiến đấu, sống hiên ngang, chết đối mặt với quân thù. Bang của tôi là như vậy đó. Anh nói sao làm vậy? Nhìn anh ra trận nhẹ nhàng, sung sướng. Tôi như thấy hiện lên quanh anh những ánh hào quang rực rỡ, oai hùng, lòng tràn đầy tự hào về những đứa con của miền Nam thân yêu trên đất Bắc. 18 giờ 30 phút, Bang bắt tay tôi, bước lên máy bay cùng mình Tôi theo dõi anh bước lên thang từng bước một Đột ngột anh quay lại, vội vàng bước xuống thang nói với tôi Bằng mọi giá, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng phương án, đợi mình Hạ cánh xong, ông gọi điện thoại cho tôi nghe Bang gật đầu, hất mặt, nháy mắt trái mấy cái liền Anh mỉm cười rồi chui vào trong máy bay Sáu chiếc máy bay vận tải quân sự do Nguyễn Văn Bang dẫn đầu Tiếp theo là Nguyễn Văn Ba Võ Văn Trung Phạm Văn Kế Hoàng Liên Và Hoàng Ngọc Trung lần lượt nối đuôi nhau cất cánh Bầu trời xám ngắt Phút chốc toàn bộ biến vào trong mây Máy bay đã xuyên qua hai lớp mây dày Bang nhìn vào bảng đồng hồ Kiểm tra lại độ cao và hướng bay Mọi thông số chỉ thị rất chính xác, anh đưa mắt nhìn ra ngoài, màn trời mang một màu đen, những đụng mây mọng nước, nước lào xào vào cánh và thân máy bay, cảm giác lơ lửng, ruột gan như dồn hết lên trên ngực rất khó chịu. Mặc dù đã được tập luyện với hàng trăm giờ bay, hàng ngàn lần máy bay hẫng tụt độ cao ra mật độ không khí loãng, nhưng mỗi lần, mỗi chỗ đều có những cảm giác khác nhau lạ lạ bang nhìn lại một lượt những bạn chiến đấu của mình. Trong tổ bay có 5 người, thì có tới 3 người quê ở miền Nam, hai là con em của Nam Bộ. Ngồi bên phải bang là Phan Thanh Liêm, một phi công quê ở Sài Gòn. Anh sinh ra và lớn lên bên cầu Kiệu, một chiếc cầu bắc qua giạch thị nghè, nổi tiếng trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến. Cũng như bang, Liêm ao ước đi chiến đấu như một lẽ sống. Và giờ đây, Với dáng dấp như một pho tượng đồng chắc nịch, anh sẵn sàng làm mọi việc cho chiến đấu thắng lợi. Bang mỉm cười sung sướng với đồng đội của anh. Năm phi công, năm chiến sĩ là một khối gan thép, sống chết có nhau. Đã hơn một giờ bay, bang nhìn đồng hồ và liếc nhìn vào bản đồ bay được tính hết sức chính xác. Ở đó, các yếu tố về gió và giạt đã được loại trừ. Anh xác định đã qua Hà Tĩnh và như vậy còn 30 phút bay nữa đến điểm kiểm tra cuối cùng. Xin chú thích, giật nghĩa là thường bị gió ngang máy bay lệch khỏi một quãng so với đường bay chuẩn bị trước. Bây giờ, bầu trời đã hiện ra, thỉnh thoảng dưới cánh bay có một khoảng trống, có thể nhìn thấy mặt biển loang loáng. Chiếc máy bay của Bang đã bay rất đúng đường, công phu luyện tập đã không phụ lòng anh. Anh nhớ lại, mới ngày nào bước những bước đầu tiên vào buồn lái đến nay đã trải qua 10 năm với hơn 1.000 giờ bay. Đã qua tất cả các bài, từ bay với trời quang mây tạnh, rồi bay với trời đầy mây ban ngày. Chỉ riêng ban ngày thôi, anh đã phải trải qua hàng chục cuộc thử nghiệm nghiêm khắc, phải tập để bay với trần mây cao, rồi thấp dần, cho đến mây là đà ngọn cây. Bay với tầm nhìn bằng mắt xa 10-15 km, rồi thu ngắn dần, cho đến khi chỉ nhìn thấy 1 km. Đến nay, bang đã đạt trình độ xuất sắc, là một trong những phi công ưu tú nhất của trung đoàn. Anh có thể bay trong điều kiện bay đêm mây rất thấp, và tầm nhìn rất hạn chế. Anh có một trình độ bay rất tuyệt, mà không phải ai cũng vươn tới nổi. Anh thật sự trở thành một phi công thực hành. Có trình độ ngang hàng với những phi công bay Cùng loại máy bay trên thế giới Dưới cánh bay của bang lướt qua Dần dần mây đã phủ kín mặt đất Càng đi sâu vào trong Mây càng dày hơn Và có nguy cơ tại khu vực chiến đấu Không thấy được mục tiêu Bang nhìn qua bên trái Dưới cánh lờ mờ hai quả bom Anh lại nhìn qua bên phải Cũng thấy hai quả bom được treo rất chắc chắn Trước khi lên máy bay Anh đã đi mấy lượt, sờ từng quả, vút ve chúng. Như thể chúng nghe được tiếng nói từ trái tim anh. Chúng, thật chúng mục tiêu nghen cưng. Bây giờ, anh cũng thấy chúng như bốn con mắt nhìn anh lo ngại. Làm sao đây nhỉ? Bang hiểu lắm. Đánh mục tiêu mặt đất, không thấy mục tiêu thì chỉ có ném bom tọa độ. Nghĩa là ném đại rồi về. Còn anh thì phải ném chúng bằng bất cứ giá nào Tiếng nổ giòn rất đều của hai chiếc động cơ rùng rùng nhẹ nhàng như thúc dục Hai cánh tay rắn chắc của bang vẫn nắm chắc cần lái Đầu máy bay vẫn hướng tới mục tiêu không do dự Bang ra lệnh cho sĩ quan dẫn đường Chuẩn bị số liệu xuyên xuống dưới mây Từ ngoài biển đánh vào Bang nói tiếp Liêm báo cáo về sở chỉ huy Trời đầy mây Thực hiện phương án 2 Tại sở chỉ huy không quân Trên bàn tác nghiệp tác chiến Sĩ quan điều phái Điều khiển những chiếc máy bay bằng nhôm xinh xắn Di chuyển dần về hướng mục tiêu Chúng tôi nhận được thường xuyên Tin tức của các tốc máy bay đi làm nhiệm vụ Tôi không lúc nào rời chiếc máy bay IL-14 Mang số hiệu 402 Do bang lái bay dẫn đầu Tình hình trên đường bay không như dự kiến Thời tiết xấu hơn rất nhiều Nhiều cặp mắt nhìn nhau lo ngại Đây đó có tiếng xì xào Xin chú thích Sĩ quan điều phái Là những người lo về điều hành máy bay Như vạch kế hoạch Sắp xếp độ cao Cho bay Quyết định giờ cất cánh Vân vân Chắc là phải quay về Thời tiết xấu quá Xuống dưới mây là liều lĩnh Không nhìn thấy mục tiêu Dù có đến nơi cũng như không Thà về để hôm khác Không nên để lộ ý đồ trận đánh. Nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tư lệnh không quân quyết định để cho các tổ bay quyết định việc thực hiện nhiệm vụ được giao thôi hoàn toàn tán thành ý định đó. Cũng tương tự như vậy, cách đây gần 6 năm, cũng Nguyễn Văn Bang. Tháng 4 năm 1962, trong một chuyến bay chở gần 3 tấn hàng quý cho bạn, vừa vượt qua những đỉnh núi cao trùng đẹp ở đoạn đầu của Trường Sơn. Bang phát hiện ở trước mặt, có hai chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ đang bay đến rất nhanh. Trước mắt, chúng đã vút qua và vòng lại. Chúng định làm gì mình? Anh lập tức phân công cho các thành viên trong tổ bay, quan sát, theo dõi, chuẩn bị đối phó. Và báo cáo bằng điện tín về cho sở chỉ huy không quân. Hai chiếc máy bay Mỹ từ phía sau lao tới. Cách chiếc máy bay của bang không xa, chúng lại vòng ra, ngửa bụng về phía chiếc máy bay vận tải. Loại máy bay gì kỳ vậy? Bang và các bạn chưa từng gặp. Với bộ cánh tam giác, nó giống như chiếc vỉ đập rùi của bà con ở thôn quê. Đầu nhọn dưới cánh treo tới sáu tên lửa, không có đuôi ngang, tốc độ khá lớn, có lẽ gấp ba lần tốc độ của chiếc IL-14. Nó lại vòng trở lại. Lần này nó bay sát và vọt ra phía trước, lật máy bay, đưa lưng vào trước mũi chiếc máy bay của Bang. Anh nhìn rõ đầu của tên giặc lái cự quậy. Chúng định làm cái gì đây? Lượn qua vòng lại, lúc lật cánh bên này, lúc lật cánh qua bên kia. Ở trước mũi máy bay, chắc có ý cản trở chuyến bay. Hai hàm răng cắn chặt, hai tay cầm chắc vô lăng. Chiếc máy bay vẫn tiến về phía trước, bất chấp trò khiêu khích của bọn phi công Mỹ. Các thành viên trong tổ bay vẫn theo dõi mọi hoạt động của địch. Bỗng sĩ quan phụ lái hét lên Coi chừng nó phóng tên lửa Bang chuyển động tay lái Và đạp mạnh bàn đạp để cơ động ngang Máy bay chưa kịp chuyển động Thì quả tên lửa đã vút qua ngay dưới bụng máy bay Vọt về phía trước một cụm khói trắng cuồn cuộn Xòe lớn rất nhanh Quả tên lửa đã nổ không xa Vậy là chiếc IL-142 động cơ Chuyên vận chuyển hàng hóa Cơ động rất khó khăn Đang đứng trước một thử thách khắc nghiệt Không chiến về một phía Nghĩa là Bọn Mỹ với hai chiếc máy bay chiến đấu Có tên lửa, có súng Cơ động nhẹ nhàng, linh hoạt Còn máy bay của bang Không có một phương tiện nào để tự vệ Máy bay nặng nề Với nhiệm vụ chính là đưa hàng tới đích Hơn nữa Bang chưa từng được học qua kỹ thuật không chiến Chưa hình dung một trận đánh trên không Sẽ diễn ra như thế nào Chứ chưa nói đến người lái máy bay sẽ đối phó ra sao khi bị tấn công. Hai đối thủ có tính năng như nhau. Nếu lâm vào thế bị động, không biết xử lý, hoặc xử lý không chính xác còn bị bắn rơi, Huống hồ là một chiếc máy bay vận tải, trở nặng, hàng tấn hàng cồng cành. Nếu cơ động quá lớn, hàng hóa sẽ dồn về một phía, trọng tâm máy bay bị lệch, thì cũng không thể điều khiển được, và cũng bị rơi không cần phải trúng đạn. Làm sao đây? Bạn suy nghĩ, nếu bỏ hàng thì máy bay dễ cơ động hơn. Nhưng nhiệm vụ của anh là phải đưa toàn bộ số hàng quý này đến tay bộ đội bạn bằng bất kỳ giá nào. Bộ đội bạn đang cần, rất cần hàng do anh mang đến. Không thể bỏ hàng được, chỉ có bằng cách kỹ thuật bay và đánh lừa. Bạn quyết định rất nhanh và phân công cho từng thành viên trong tổ bay, mỗi người một việc. Ngoài anh và phụ lái, còn tất cả ở khoang đựng hàng để giải quyết khẩn cấp khi có sự xê dịch hàng hóa trong quá trình cơ động của máy bay. Dường như bọn Mỹ đã biết quyết tâm của đối phương không lùi bước, cho nên chúng quyết định tấn công quyết liệt hơn nhằm buộc bang phải quay về hoặc vứt bỏ hàng. Cuối cùng, nếu hai mục đích trên không đạt được thì tiêu diệt. Trời trong xanh, không một bóng mây... Không có bất kỳ một vật nào che đủ mắt địch để đi thoát Phía dưới cánh bay của bang là rừng núi Trùng Điệp Một màu xanh thẳm Những ngọn núi nhấp nhô Xen lẫn là những yên ngựa Những khe Ở đó thấp thoáng có vài bóng mây trắng nhỏ Nhân viên điện đài thét lên rất to Báo cáo Bọn Mỹ vòng lại Bang cũng thấy hai chiếc máy bay Mỹ Sau khi lượn vòng Hơi kéo cao Sắp cho máy bay thăng bằng Nhằm thẳng vào chiếc INL-14 của anh, bang đẩy vô lăng về phía trước cho máy bay hạ thấp độ cao và lượn cho máy bay gần như bay ngược chiều với bọn Mỹ. Đúng như dự đoán của anh, chiếc máy bay vừa lượn vòng thì hai quả tên lửa từ hai chiếc F-102 của Mỹ phóng ra bay vọt lên trên. Rõ ràng, sau động tác bắt buộc chiếc INL-14 làm theo ý định của chúng bị thất bại, bọn Mỹ quyết định bắn rơi chiếc máy bay của bang. Hai quả tên lửa vừa rồi không phải là bắn dọa, mà là ngắm bắn trực tiếp. Nhưng do động tác của bang khéo léo nên chúng bắn không trúng. Bây giờ phải làm sao đây? Bang vừa tập trung quan sát, chuẩn bị đối phó với hai chiếc máy bay Mỹ, lại vừa tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ. Bầu trời bao la, nhưng mặt đất, mục tiêu mà anh đến là một điểm. Điểm đó nằm trong vùng giải phóng. Cách đó không xa là căn cứ của bọn phản động phái hữu Lào. Từ đây đến đó, theo tính toán ban đầu là 30 phút bay, và các anh chuẩn bị phải qua các điểm kiểm tra, các khu vực an toàn, theo một chương trình bay được tính toán trước. Bây giờ tất cả đều đảo lộn, phải hết sức tỉnh táo và thông minh, nếu không sẽ lạc đường. Bang nhớ, trong cuốn sách mang tự đề Đường đi lên trời của một nhà văn đức, Mô tả cảnh bay lạc trong đại chiến thế giới thứ hai của những năm 1940 như sau. Bầu trời trong xanh, từ mặt đất nhìn lên và từ trên cao nhìn xuống đều rất rõ. Mọi vật như hiện lên sáng rực. Một chiếc máy bay bay từ hướng Tây tới, đột nhiên lượn vòng, hết vòng này đến vòng khác. Và cuối cùng, viên phi công bò ra khỏi khoang lái, men theo mép cánh. Nhảy dù Một lần Bang nhớ lại Khi còn học bay ở sân bay Cát Bi Ngồi trong buồn lái chiếc trainer Bay một mình trên sân bay Phía tây là thành phố Hải Phòng Nhà cửa san sát Phía đông là mỏm đồ sơn Kế sân bay là chiếc cầu Cầu rào bắc qua sông Vậy mà Anh bay ngay trên đỉnh sân bay Lại không biết mình ở đâu Nhìn ở đâu cũng lạ Không tin ở mắt mình Mọi vật chuẩn hàng ngày vẫn bay đến quen thuộc Vụt biến mất Cho đến khi ngồi yên ở mặt đất Anh vẫn không hiểu nổi là Nếu không có mệnh lệnh Thì anh không biết sẽ ra sao Bang chuẩn bị các vật chuẩn Ghi nhớ những điểm đặc biệt Và sẵn sàng khôi phục đường bay Sau khi thoát khỏi địch Anh hiểu rất rõ sự nghiêm trọng Của việc lạc đường trên không Phi công bay trong trạng thái Mà mình hoàn toàn mất phương hướng Ở mặt đất Không biết đường có thể hỏi. Nhưng ở trên không, nếu mất phương hướng, bay mãi, hết dầu, chỉ có cách bỏ máy bay nhảy dù hoặc hạ cánh ngoài sân bay. Như vậy khó lòng tránh khỏi hy sinh. Không ít trường hợp như vậy đã xảy ra do lạc đường và tổn thất với con số không nhỏ. Nhưng trước mắt là phải làm thất bại cuộc tấn công của hai tên cướp trời Mỹ, phải thoát khỏi chúng. Bọn Mỹ cố bám lấy chiếc máy bay của bang. Hai chiếc lần lượt lao vào phóng tên lửa. Bang đã tránh tất cả 5 quả. Bằng độ nghiêng cánh vừa phải, bang cho máy bay vừa lượn vòng, vừa hạ thấp độ cao. Anh quyết định xuống trên ngọn núi cao nhất 300 mét để đảm bảo an toàn cho bay, tránh va vào núi, đồng thời cũng hạn chế góc bổ nhào của bọn Mỹ. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, những giọt mồ hôi từ chán chảy xuống miệng mặn mặn. Anh đưa tay áo quẹt ngang. Mắt không rời khỏi hai chiếc máy bay Mỹ. Trò mới. Bang suy nghĩ. Từ phía trước, một chiếc lao thẳng tới, tạo với máy bay bang một góc nhỏ. Nó tiến đến rất nhanh. Trong khi, một chiếc khác từ bên trái bay thấp vào ngang sườn. Anh cho máy bay lượn về phía chiếc bên trái, lại hai quả tên lửa vút qua. Phải xuống dưới núi. Bay dọc theo các khe. Bàn quyết định. Anh biết rằng bay như vậy có thể thoát khỏi sự bao vây của địch. Bởi vì với tốc độ lớn, máy bay địch bay lượn ở các khe không phải đơn giản. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Bay ở độ cao rất thấp, nhất là bay ở dưới núi. Ở các khe núi chỉ một sơ suất nhỏ, một tính toán không chính xác. Chạm một chút xíu thôi là máy bay va vào núi tan tành ngay tức khắc. Sau khi tránh tiếp đợt tấn công thứ tư của kẻ thù, chiếc IL-14 của bang đã bay xuống sát ngọn núi, rồi xuống dưới các mỏng núi, bay dọc theo các khe núi. Vốn là một phi công giỏi, anh đã bay qua các khoa mục, ở các độ cao kể cả độ cao rất thấp, nhưng chưa bao giờ được tập bay như trong trường hợp này. Anh phân công cho từng thành viên trong tổ quan sát, kịp thời báo cáo cho anh mọi chi tiết, còn anh tập trung điều khiển máy bay. Hai mắt bang tập trung cao độ vào địa hình phía trước mắt. Ở đó, giữa các khe là những yên ngựa. Bang phải nhanh tay, nhanh mắt, phán đoán chính xác. Lúc phải kéo máy bay lên, vượt qua một mỏng núi nhô lên bất ngờ giữa khe, ở cự ly rất gần. Lúc phải nghiêng cánh, lượn qua một mỏng núi chắn ngang. Lúc phải lách qua một đá mây lớn mọc nhô ra ở hai bên, gần như che khuất cái khe mà anh đang bay. Cuộc đuổi bắt vẫn tiếp tục. Bọn Mỹ liên tiếp nhào xuống rồi kéo lên phóng tên lửa Quả tên lửa chạm vào núi nổ trắng xóa Lại tiếp theo một tràng đạn nổ rền vang ở các khe núi Bọn chúng quyết hạ bang Nhưng các mỏm núi như những lực sĩ khổng lồ Ngăn chúng không thể nào tiến gần hơn Và những quả tên lửa, những viên đạn của chúng Chỉ tô thêm một cảnh đẹp thiên nhiên vốn hùng vĩ của núi rừng In trên đó chiếc máy bay dũng cảm của bang Và những chùm khói trắng Trời đã tối Những dáng vàng le lói cuối cùng Ở hướng Tây cũng mất hẳn Bầu trời đầy sao nhấp nháy Chiếc máy bay của bang Đã đến điểm kiểm tra Điểm chuẩn cuối cùng Anh báo cho biên đội biết Trước khi từng chiếc rẽ về hướng mục tiêu Đã được phân công Bên tai bang đã nghe lần lượt Năm chiếc máy bay đều bay đúng kế hoạch đã định Anh rất yên tâm Vì tất cả anh em đã làm nhiệm vụ hôm nay Đều là những phi công ưu tú, có trình độ, bản lĩnh, biết cách tổ chức để thực hiện nhiệm vụ của mình. Bây giờ, anh phải tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao mang nhớ, rất nhớ lời dặn của đồng chí tư lệnh không quân bắt tay anh trước khi anh bước lên máy bay. Đây là lần đầu tiên không quân ta tham gia tác chiến hợp đồng binh chủng. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bộ tư lệnh rất tin tưởng, giao cho đồng chí chỉ huy trận này. Đã sắp đến khu vực mục tiêu mà tổ bay của bang được phân công Vậy mà mọi dự tính như lập vòng lượng, độ cao bay Và hướng tiếp nhập để ném bom chính xác như phương án luyện tập đều bị đào lộn hết Bang biết, để ném bom chính xác Một loạt bài toán được đặt ra giải quyết Và nó được thực hiện cụ thể ngay trên máy ngắm Không phải vài phút mà làm được Vậy thì làm sao đây? Tính nhiều phương án chăng? Không kịp. Trần mây là bao nhiêu? Làm thế nào để thấy mục tiêu? Ném bom bay bằng ở độ cao thấp, chỉ riêng mảnh bom của ta cũng gây tổn thất cho máy bay rồi. Làm cách nào? Hay là quay về? Không đời nào, phải tìm mọi cách đánh cho được. Các chiến sĩ đặc công nước gặp muôn vàn khó khăn và nguy hiểm về địch, về sóng, về cá mập, mà còn đánh chìm hàng chục tàu chiến của Mỹ. Có chiếc tàu đậu mãi tận ngoài biển. Ta có phương tiện hiện đại thế này. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Bang ra lệnh. Xuống dưới mây, hướng ra biển. Trong đêm tối mịt mù với muôn vàn nguy hiểm đang chờ ở phía trước. Từ trên cao lao xuống không có lấy một vật chuẩn nào, một tín hiệu nào làm mất. Nếu bất ngờ trên hướng lao xuống có một ngọn núi nhô cao, thì chiếc máy bay chỉ còn là một đống sắt vụn. Hoặc chui vào mây có tích điện, thì chỉ một ánh chớp, toàn bộ sẽ thành cho bụi. Chưa kể, vừa ra khỏi mây, bất ngờ nằm ngay trên căn cứ địch, với hàng chục họng súng đang chờ sẵn. Bất chấp, chiếc máy bay của bang đã mở một góc âm, bắt đầu xuyên qua một lớp mây dày để tìm kiếm kẻ thù. Ba phút, bốn phút, rồi năm phút trôi qua, chiếc máy bay của bang đã giảm hơn hai ngàn mét. Đồng hồ độ cao vô tuyến điện chỉ con số 500 Như vậy, hiện độ cao thực tế là 500 mét Anh đưa mắt kiểm tra vị trí của máy bay trên bản đồ Nếu không có sai số nào đáng kể Thì bên phải là Cam Lộ Có đỉnh núi cao 820 mét Bên trái là Bến Than Có đỉnh núi cao 1267 mét Còn nếu có sai số do gió Do lực kéo của động cơ làm cho máy bay đi nhanh hơn Hoặc chậm lại Thì những đỉnh núi kia vô cùng nguy hiểm Bang nhớ Vào một ngày cuối năm 1967 Đơn vị Anh tổ chức huấn luyện bay đêm Với điều kiện khí tượng phức tạp Trời đầy mây Mây thấp Và tầm nhìn ngang hạn chế Hôm đó Sau khi cất cánh rời đường bay Do sơ xuất trong tính toán Số liệu không chính xác Chiếc máy bay đang bay trong mây Đã đâm vào một ngọn núi cao nát vụn Toàn bộ tổ lái đã hy sinh. Bài học xương máu đó mới cách đây không lâu. Mắt không rời bảng đồng hồ, chỉ các thông số bay trước mắt. Bàng quyết định cho máy bay xuống thấp. Phía trước và xung quanh là một biển mù. Tiếng động cơ rội vào buồng lái mang một âm sắc đặc biệt. Cả tổ bay im lặng. Các anh có cảm giác. Mình như các chiến sĩ tàu ngầm, nhưng lại không nhìn thấy gì ở xung quanh. Đồng hồ độ cao chỉ con số 400, rồi 300 mét. Mặt biển loáng thoáng hiện ra. Cả tổ bay như chút gánh nặng, nhẹ nhõm. Bang đưa mắt quan sát bên trái rồi bên phải. Ở bên phải có một quần sáng, thoạt nhìn như một thành phố. Xa xa hàng chục ngọn đèn, từng cụm, trăng dọc ngang, ánh điện sáng chói phản chiếu xuống mặt biển. Đâu là mục tiêu? Cụm đèn nào? Hay là cứ đánh vào cụm đèn trước mặt? Không được Công phu đi đến đây đâu phải để đánh đại rồi về Phải kiểm tra lại trước khi đánh Bang quyết định Anh hiểu làm như vậy là hoàn toàn mất yếu tố bất ngờ Và vô cùng nguy hiểm Bọn Mỹ có đủ thời gian để chuẩn bị hỏa lực đánh trả Chiếc máy bay vận tải chuyên dùng để chở hành khách của anh Được cải tiến để mang bom Rất khó cơ động tránh đạn nhưng tiêu diệt địch là mục tiêu của trận đánh, không thể nào làm khác được. Bang cho máy bay lượn một góc, mặt biển như nghiêng theo bên cao, bên thấp, đường chân trời hiện lên một làn đen như chiếc cung tròn trước mặt máy bay. Anh cho đầu máy bay hướng về cụm đèn trên mặt biển. Như các chiến sĩ đặc công, bang cho máy bay của anh xuống sát mặt biển, thận trọng, tiến sát gần mục tiêu, hết sức khôn khéo. Đôi mắt bang và cả tổ bay Đều dồn đến các chạm đèn Hồi hộp theo dõi phản ứng của bọn Mỹ Và nhận dạng mục tiêu Cho đến lúc Cụm căn cứ hỏa lực di động của Mỹ Hiện ra trước mắt Anh sung sướng cho máy bay lượn vòng ra xa Lấy thế tấn công Chuẩn bị ném bom bổ nhau Quyết định táo bạo của bang Làm cho tất cả tổ bay sửng sốt Bởi vì Ném bom bay bằng ở độ cao này Mảnh bom có thể văng trúng máy bay, nhưng khả năng đó rất ít, an toàn hơn. Còn bổ nhào, mảnh bom của ta và cả pháo phòng không của địch đều bắn trúng dễ dàng, nhưng xác suất trúng mục tiêu lại rất cao. Bang chọn cách thứ hai. Đêm tối đen, ánh đèn của mục tiêu như thúc giục. Bang lên sát trần mây. Bóng chiếc máy bay lúc ẩn lúc hiện, lúc vào mây, lúc ra khỏi mây như một thiên thần huyền ảo. Đôi mắt anh dán chặt vào dãy đèn trước mũi máy bay Một chiếc tàu chiến nằm trong một cụm tàu đậu Ở ngoài khơi cảng cửa Việt Có lẽ Chúng nó sợ bộ đội đặc công hải quân trừng phạt Nên trốn ra tìm chỗ dưng thân an toàn ở đây Càng đến gần Ánh đèn càng sáng hơn Và soi tỏ con tàu hơn Bọn Mỹ yên tâm về cách neo tàu Theo kiểu hình bắt quái có nhân Chúng cho rằng Neo như vậy đặt công nước muốn lọt vào bên trong Phải qua lớp tàu bảo vệ Còn đặt công trên không Bọn Mỹ chưa bao giờ nghĩ tới Chúng cho rằng Không quân ta không có loại máy bay Mang bom nào có thể bay từ các căn cứ chung quanh Hà Nội đến đây được Con tàu như chiếc quan tài thép Bất động Chuẩn bị ném bom Ném hai quả bên ngoài Bang ra lệnh cho sĩ quan cơ giới Bang quyết định ném hai lần Và như vậy Hai lần bay qua khu vực mục tiêu, các thành viên trong tổ bay đều hiểu rõ quyết tâm của anh là đánh trúng. Sau khi giữ thật chuẩn hướng bay, bất ngờ bang kéo lên cao thêm 200 mét, rồi sau đó lại đẩy xuống theo động tác bổ nhào. Chiếc máy bay ngoan ngoãn làm theo ý định của anh. Vừa ra khỏi mây, ánh điện từ những con tàu hắt lên chói chang, lé mắt. Điều chỉnh đường ngắm chính xác, bang ra lệnh cắt bom. Hai quả bom cổ bang được ném trong trạng thái máy bay rất gần tàu nó lao thẳng tới mục tiêu như hai viên đạn súng trường bắn ở cự ly ngắn một quả nổ ngay trên mặt bom, kèm theo một cột vừa khói vừa lửa cuồn cuộn lên trời chiếc máy bay ào ào lướt ngang cụm tàu chiến Mỹ bàng bỗng phát hiện một chiếc tàu rất to đậu ở phía trong hai hàng đèn sáng choang soi rõ cả chiếc anten radar đang xoay tròn sau phút hàng hốt lác đác vài loạt súng phòng không vội vã bắn lên vuốt đuôi. Anh cho máy bay nhanh chóng lướt qua cụm tàu địch, đến một cự ly an toàn. Bang điều khiển máy bay vòng gấp trở lại, ngắm đúng vào chiếc tàu lớn nhất của bọn Mỹ. Mặt biển hiện lên một quang cảnh chưa từng có. Một con tàu vội vã tắt đèn, nhưng nhiều chiếc đèn vẫn còn sáng trưng cả một góc biển. Chiếc tàu vừa bị ném bom bức cháy. Hàng chục tên Mỹ tìm mọi cách dập lửa nhốn nháo. Chúng nó đã biết cái gì đem tai họa đến cho chúng. Nhưng sự xuất hiện quá bất ngờ và loạt bom đầu tiên đã trúng đích làm tăng thêm sự hoàn loạn của cả cụm tàu Mỹ. Chiếc tàu mục tiêu của bang là chiếc tàu lớn nhất. Ở đó, bọn Mỹ đã được lệnh báo động. Radar trên hạm không khó khăn gì. Đã tìm thấy chiếc máy bay của bang trong đêm tối. Còn bang... Sau khi ném loạt bom đầu tiên chứng đích Và nhận rõ mục tiêu của mình Chưa bị trừng phạt Anh quyết định tấn công vào đối thủ chính Bằng bất kỳ giá nào Bây giờ là một cuộc đối mặt thật sự Giữa tổ bay của bang và bọn Mỹ Chiếc máy bay đã điều chỉnh xong đường bay Đầu hướng rất chính xác Vào chiếc tàu chiến Mỹ Đôi mắt rực lửa của bang Không chớp Nhìn thẳng vào mục tiêu Hai hàm răng nghiến chặt Còn bọn Mỹ Chúng nó cũng đã thấy cái chết đang đến và cố dễ dụa bằng tất cả sức lực còn lại. Hàng chục khẩu đại bác phòng không đã dương lên, chỉa về phía chiếc máy bay. Một số khẩu đang quay vòng tìm phương hướng, sẵn sàng nhả đạn. Từ trên cao, bang thấy rất rõ một cuộc giáp mặt giữa Anh và bọn Mỹ. Trong đêm tối mịt mùng sẽ vô cùng ác liệt. Chúng nó không dễ gì chịu trói tay để bị tiêu diệt. Bang cũng hiểu. Chiếc máy bay của anh cơ động rất khó khăn, tránh được hàng chục luồng đạn từ mặt biển bắn lên không phải là dễ dàng, trứng đạn là điều không tránh khỏi. Nhưng tiếng gọi trả thù của má tư, của đồng bào miền Nam thúc giục anh, càng làm sôi lên trong trái tim vốn rất khao khát được mang bom, chút lên đầu bọn Mỹ. Từ chiếc tàu chiến Mỹ, hàng chục ánh chớp liên tục, một số đạn vách đường đã vọt lên trời. Một số nổ không xa chiếc máy bay của bang Bọn Mỹ đã nổ súng Hàng chục khẩu đại bác phòng không đã bắn thẳng vào Anh Tiếp theo là tất cả các loạt súng của bọn Mỹ Đồng loạt bắn lên Bang đã tăng tốc độ Cả tổ bay đều có một quyết tâm dội bom vào đầu bọn Mỹ Đôi mắt của bang không rời khỏi chiếc tàu chiến Mỹ Hai tay nắm chắc cần lái Hàng trăm viên đạn đã vút lên trước mắt Nhiều ánh chớp xung quanh chiếc máy bay của bang Anh vẫn sông tới bất chấp mọi nguy hiểm đang đe dọa bất chấp sự chống trả điên cùng của bọn Mỹ cự ly tiếp nhập đến mục tiêu thu ngắn rất nhanh 4.000m 3.000m 2.000m rồi 1.000m trên chiếc máy bay ngắm ném bom chiếc tàu Mỹ to dần to dần còn hai vạch ly giác rồi một vạch ly giác nữa nó sẽ nằm trúng giữa chữ thập bỗng một chấn động Rồi hai chấn động liên tiếp Máy bay trao đi rất mạnh Tiếp theo là ngọn lửa bùng cháy ở cánh Bang biết Máy bay mình đã bị trúng đạn khá nặng Anh thử hệ thống điều khiển Nó vẫn hoạt động tốt Bang ra lệnh Chuẩn bị ném bom Cả tổ bay của Bang mỗi người một việc Khẩn trương như một khối thống nhất Các anh biết Mình phải làm gì trong trường hợp này Không một ai nao núng Không một người hốt hoảng Bang nói, các đồng chí, dù hy sinh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, phải ném bom trúng đích. Đôi mắt hàng ngày vốn cương nghị, bây giờ lại càng sáng rực lên màu hồng ngọc. Không trước mắt, bang cố gắng hết sức mình điều khiển máy bay bám sát mục tiêu. Mặc dù đã tìm mọi cách để dập lửa, máy bay cháy ngày càng to, từ mép cánh đã cháy bùng rất nhanh, kéo theo một đuôi lửa dài. Có nguy cơ, nếu chậm, thì ngọn lửa sẽ cháy đến quả bom, sẽ nổ và không hoàn thành được nhiệm vụ. 800 mét, 700 mét, chỉ còn 500 mét nữa đến cự ly ném bom. Các cỡ pháo, súng của địch bắn lên dày đặc hơn. Hàng chục cụm khói, đạn nổ xung quanh máy bay. Hàng trăm viên đạn bắn lên vọt qua chiếc mặt, xung quanh. Chiếc máy bay của mang vẫn ẩm ẩm tiến về phía trước, kéo theo một khối lửa ngày càng lớn hơn. 400 mét. Ba trăm mét Lại một loạt đạn nữa của địch bắn chúng vào thân máy bay Một viên đạn xuyên qua vỏ máy bay Cắm vào ngực liêm Máu trào ra Ướt đẫm chiếc áo bay Đầu liêm bật ngửa ra phía sau Bang thét lớn Liêm, có sao không? Liêm nói trong hơi thở gấp Không sao đâu Cố gắng, ném bom cho chúng Nghe anh bang Chút xíu nữa thôi, Giáng lên liêm Tay lái bây giờ điều khiển rất khó khăn Máy bay muốn lạc đi Bang ghi hai tay Và đạp mạnh một bên bàn đạp Để đưa máy bay trở lại thăng bằng Đôi mắt bang dán chặt vào chiếc tàu chiến Mỹ Và chiếc chữ thập trên máy ngắm ngọn lửa bùng lên rất to Bao trùm toàn bộ phần sau của máy bay Khói đã lù vào buồng lái Nhưng chiếc máy bay vẫn sông tới Đột nhiên Liêm tỉnh táo hẳn Một tay đè vào bảng đồng hồ Một tay nắm chặt lấy thành ghế, cả người trồm hẳn lên. Anh nói đứt quãng. Anh bang, cự ly 250 mét, chuẩn bị 230 mét, 210 mét, 200 mét, cắt bom. Đi anh, mang. Dứt lời, liêm bật ngửa ra hồn hền. Bang trả lời, bom đã rời khỏi máy bay rồi, rất chính xác liêm xem kìa. Hai trái bom cuối cùng bang ném, lao vút xuống, trúng vào giữa tàu. Hai ánh chớp rất lớn. Từ trong đó, vọt lên trời rất nhanh một khối lửa khổng lồ. Bang mỉm cười thỏa mãn. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc máy bay đã cháy đến buồng ngồi của phi công. Hệ thống điều khiển hoàn toàn hỏng. Anh rời tay lái đến bên liêm, ôm liêm vào lòng. Bang nói. Liêm ơi, bọn Mỹ đã phải đền tội. Đôi mắt đã dại đi, Liêm gật đầu, nét mặn dạng dỡ. Anh chút hơi thở cuối cùng trên cánh tay người chỉ huy của mình. Vút mắt cho Liêm xong, bang nhìn xuống mặt biển. Ở đó, hai khối lửa khổng lồ đang bốc lên ngày một cao. Anh hài lòng, một nụ cười sung sướng nở trên môi. Bang đưa mắt nhìn ngọn lửa, ngày một bùng lên rất to trên chiếc máy bay của mình. Đang lao xuống dần, soi sáng cả một góc trời, trong đêm tối như một bó đuốc cực kỳ lớn của sự sống, bang đi vào lòng biển của Tổ quốc, vĩnh cửu. Năm 1976, trong một dịp đi công tác qua nơi bang đã đánh một trận đánh oai hùng, tôi bỗng nghĩ, trong đêm tối ác liệt ấy, trước khi vĩnh viễn nằm xuống, hẳn anh đã nghĩ đến những người thân yêu nhất của mình, và chắc rằng anh đã nhớ đến một câu, có thể là câu thơ mà anh đã đọc cho tôi nghe trước lúc lên đường. Đời đẹp nhất là được đi chiến đấu. Sống hiên ngang, chết đối mặt với quân thù. Năm 1986, 18 năm sau trận đánh của bang, thành phố mà anh đã từ giã gia đình tham gia cách mạng, nay đã thay ra đổi thịt. Cuộc sống mới đang đến với mọi nhà. Chị Ngọt, người vợ yêu quý của anh, 8 tháng sau cái chết anh liệt của anh, đã sinh cháu trai, trùng với ngày anh ngùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Chị đặt tên cháu là Quốc Khánh. Chị muốn cái tên của cháu ấp ủ cả một tương lai mà anh hằng mong muốn và một điều tôi muốn viết lên đây. Sau khi sinh cháu, nén thương đau, vượt lên tất cả những khó khăn trồng chất Người vợ liệt sĩ ấy đã tiếp tục phấn đấu. Chị đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ kinh tế. Một ngày đầu xuân, tôi đến thăm. Chị đi vắng, chị có cháu Quốc Khánh tiếp tôi. Hai chú cháu ngồi nói chuyện ở chân cầu thang. Tôi kể cho cháu nghe một quãng đời của ba cháu. Kể xong, tôi hỏi. Cháu thấy ba cháu thế nào? Cháu trả lời. Thưa chú, cháu dáng sống như ba cháu. Ôi, một đứa trẻ, con trai anh đã nói một câu mà tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi như thấy anh ở trước mặt và muốn nói với anh rằng Anh ba, anh không bao giờ chết. Anh đã để lại cả một doanh sơn và những di sản vô giá. Vợ anh, anh chị của anh, các em của anh Sẽ sống xứng đáng Nhất định Con trai anh cũng sẽ sống như anh